Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chà, cháu không hiểu được Nhưng bất chợt cháu có cảm giác rất rờn rợn, kỳ lạ lắm Cháu không sao diễn tả được nữa Nhưng cháu thấy có chuyện gì đó không ổn rồi Vì thế cháu bật đèn pin lên và không có ai ở đó chứ Bây giờ cháu chắc là cháu đã nắm lấy tay một người nào Và không ai có thể ra khỏi tủ quần áo vì cháu đang đứng ở cửa ra vào mà. Cậu nghĩ sao? Tôi nói. Chắc là cháu tưởng tượng mình đã nắm một bàn tay trang Nó cười. Cháu biết mà. Cậu sẽ bảo thế. Dĩ nhiên, cháu đã tưởng tượng ra nó. Đó là cách giải thích duy nhất, có phải không nào? Tôi đồng ý với nó. Tôi thấy nó vẫn còn run. Và chúng tôi cùng nhau trở về phòng khách để chơi tiếp cái trò Smith Những người khác đã sẵn sàng và đang chờ bắt đầu lại Có lẽ đây là sự tưởng tượng của tôi chăng Mặc dù tôi gần như chắc chắn là không phải Nhưng tôi cảm thấy không có ai thực sự muốn chơi cái trò đó Nhưng vì lịch sự nên họ đều không nói ra Tất cả đều giống tôi là có cảm giác không ổn tí nào Và sự thích thú không còn nữa. Cái gì đó từ sâu thẳm trong tôi đang cố cảnh báo với tôi rằng hãy cẩn thận. Nó thị thầm. Hãy cẩn thận. Có gì không được bình thường và nguy hiểm trong căn nhà này rồi. Sao tôi lại cảm thấy thế chứ? Vì sao Jack Sandstone đã đếm 13 người thay vì chỉ có 12 thôi? Vì sao con trai anh ta tưởng rằng nó đã cầm phải tay ai trong cái tủ trống không kia? Tôi cố chế diễu mình, nhưng vô ích. Và chúng tôi lại bắt đầu lại. Trong khi đuổi theo Smee mà chưa ai biết, thì chúng tôi ồn nào hơn lúc nào hết. Nhưng đối với tôi dường như họ chỉ là giả vờ mà thôi. Chúng tôi không còn thích trò chơi này tí nào nữa. Đầu tiên tôi ở cùng một số người, nhưng trong nhiều phút sau, Smith vẫn không được tìm ra. Tôi rời nhóm chính và bắt đầu tìm kiếm trong tầng 1 ở phía tây. Và ở đó, trong khi đang đi một mình, thì tôi chạm phải đầu gối một người nào đó. Tôi đưa tay ra và nắm một cái màn mềm mại hơi nặng. Cuối cùng tôi biết mình đang ở đâu rồi. Đó chính là những cánh cửa sổ cao sâu với những chỗ ngồi trên đấy ở cuối hành lang. Những tấm màn che phủ dài tới đất. Một người đang ngồi trong góc một trong chỗ ngồi trên cửa sổ phía sau tấm màn kia. À ha! Tôi nghĩ tôi đã bắt được Smee rồi. Và vì thế tôi kéo ngay cái màn về một phía và chạm vào tay một người phụ nữ. Bên ngoài Trời không trăng sao, rất tối. Tôi không thể nhìn thấy người đàn bà ngồi trong góc cửa sổ. Tôi thì thầm. Smi hả? Không có tiếng trả lời. Khi Smi được ra hiệu, anh hay là cô ấy sẽ không trả lời. Vì thế tôi phải ngồi xuống bên cạnh cô để đợi người khác tới. Sau đó tôi hỏi thầm rằng. Tên cô là gì? Và từ bóng tối bên ngoài tiếng thì thầm vọng lại, Fenderford. Tôi không biết cái tên đó, nhưng ngay lập tức tôi đoán được cô ấy là ai rồi. Tôi biết tên từng cô gái trong nhà, trừ có một người thôi. Và đó chính là cô gái cao thanh mảnh nước da đen. Và bây giờ thì cô ta đang ngồi bên cạnh tôi ngay trên cửa sổ này, đóng chặt giữa một lớp màn với cánh cửa. Tôi bắt đầu thích cái trò chơi. Tôi thầm hỏi không biết cô có thích không. Tôi thì thầm hỏi vài câu bình thường khác và đều không nhận được câu trả lời. Smee là tên một trò chơi của sự im lặng. luật chơi bắt Smee và những người khác phải im lặng. Dĩ nhiên điều này khiến mọi người rất khó mà tìm nhau. Nhưng không có nữa. Tôi nhủ thầm là sao cô ta lại nhất định im lặng thế chứ tôi nói chuyện thêm lần nữa nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện